Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Quả bếp chuẩn bị nấu cơm tối Nàng ngâm tôm khô để nấu bát canh bí Bỗng có tiếng gõ cửa Nàng nhìn đồng hồ trên tường Và biết rằng mẫu đã đến Nàng ra mở cửa và hỏi ngay Ăn cơm luôn với em không thì để em nấu Mẫu không đáp đưa mắt nhìn vào bồ ngủ và hỏi Thằng nó đi làm rồi chứ Cúc theo mẫu vào phòng khách và đáp Anh khỏi lo Anh có ngủ luôn ở đây cũng không sao Nó sang Mỹ rồi Chưa biết đến bao giờ mới về Bây giờ thì nhà chỉ còn một mình em thôi Dư một phòng Anh... Anh có dám ngủ lại đây thì em nhường cho anh phòng đó đó Mẫu thở vào nhẹ nhõm và ngồi xuống sofa Tràng cượng cười bảo Cúc Nếu em dứt khoát lấy anh Thì anh ngủ lại cũng được chứ đâu có sợ gì Cúc tròn mắt nhấn mạnh Anh đừng có nói khích em nha Anh dám không Được rồi Em trả lời dứt khoát á, là em sẽ lấy anh đấy Anh dám ngủ lại đây không Đêm nay anh không về là kẻ như đi luôn chứ gì Sức mấy mà anh dám Mẫu nắm tay cúc kéo nàng ngồi xuống bên cạnh Mặt đang tươi bỗng đổi hẳn sang nghiêm nghỉ Chẳng tha thiết nói Anh rủ em đi New York là vì thế Mình mới quen nhau lại ít nói chuyện với nhau Anh muốn ở bên em một vài ngày Vừa để em hiểu anh hơn Vừa để có thị giờ bàn tính chuyện chúng mình Anh nghĩ là chuyến đi này Mình có thể quyết định chuyện quan trọng của đời mình Cúc lắc đầu nói ừ, Đằng nào thì anh cũng vẫn là người khôn Anh ly dị vợ lấy em Thì không nói làm gì Dù cái chuyến đi này chẳng đi đến đâu Anh lại quay về với chị Ngọc Còn em thì Lại mang tiếng là theo anh vào khách sạn mấy ngày Rồi về tay không Anh tính kỹ lắm Chỉ có em là thiệt thòi thôi Mẫu khổ sở giải thích Em hả Em nên nhớ rằng cuộc sống của anh đang phẳng lạc bao nhiêu năm nay. Chỉ vì em xuất hiện mà làm đảo lộn tất cả. Nhưng anh không trách em. Trái lại anh cảm ơn em đã cho anh cái nhìn mới về tình cảm, về cuộc đời. Tuy nhiên em đã lỡ đến với anh thì cúc ngắt lời. Thì phải đi New York với anh phải không? Mẫu cười buồn. Chuyến đi này tự nó không quan trọng. Nó chỉ là cơ hội để anh với em gặp nhau và bàn tính tương lai mà thôi Cúc ngẫm nghĩ một chút rồi nhắc lại Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời em là Rồi đi với vài ngày Rồi sau đó lại đâu vào đó Nhà nào về nhà đấy thì em thiệt thoải quá Em đâu có dạ như vậy đâu Mẫu thở mạnh và lắc đầu nhìn Cúc rồi nhấn mạnh Em không hiểu gì cả Một khi anh đã dám ngang nhiên đi với em đến mấy ngày Thì sau đó, dù anh không muốn quay về với Ngọc, Anh cũng đâu quay về được nữa. Cúc hài lòng, mỉm cười. Tức là, một đi không trở lại phải không? Dẫu <cười> thường cảnh lương quá. Nói dứt câu, mặt Cúc đổi ngay sang trầm tư. Bây giờ thì nàng bắt đầu hiểu mẫu, Và nàng thấy cảm động, vì mẫu rất nặng tình với nàng. Đúng như lời mẫu vừa nói, Quả thực, mẫu đã thay đổi quá nhiều. Từ một người chồng quanh năm chịu đựng, Hôm nay đã dám vùng lên bất chấp sóng gió gia đình Và bất chấp cả dư luận cộng đồng Để dù Cúc đi chơi cuối tuần Mẫu chỉ có thể tiến chứ không thể lùi được nữa Nàng quay sang hỏi Mẫu ừ, Thứ sáu đi, thứ hai về phải không anh? Để em xin nghỉ trong sở mà Mẫu âu yếm gật đầu, Cúc lại thêm ừ, Ban ngày anh đi họp thì em làm cái gì? Nằm suốt ngày trong khách sạn à? Mẫu giải thích Anh chỉ cần có mặt cái lúc khai mạc sáng thứ bảy thôi. Rồi à, sau đó thì anh dự một cái khóa chuyên môn đến khoảng 12 giờ trưa là đủ. Tại vì bác sĩ Hàm năm à, có đi học thêm một cái khóa chuyên môn thì được tính thêm điểm. Còn thì những buổi khác thì anh trốn hết, về với em hoặc là đưa em đi phố. Cúc gật đầu đồng ý. Vâng, nếu vậy thì à, anh đi lấy với máy bay đi. Sáng thứ sáu em chờ anh ở nhà. Anh mua vé máy bay đi rồi cho em biết giờ nào mình đi nhé." Mẫu bóp mạnh bàn tay Cúc, đồng thời nghiêng đầu hôn lên trán nàng và bảo, "Như vậy là dứt khoát đấy nhá. không có thay đổi gì nữa đấy." Cúc phì cười. "Cầu <cười> đó thì anh phải nói với chính anh chứ sao lại nói với em?" Giời Cúc đức dậy và khá kêu lên, Ôi, quên. Không lấy nước mời anh. Anh uống trà không em pha hay là nước ngọt cho nó tiện?" Mẫu kéo tay Cúc và nói, "Thôi khỏi em." Ngồi đây với anh được rồi. Cước lại ngồi xuống chỗ cũ và chớp mắt ưu tư bảo: Mày kia lấy em về, em chỉ muốn anh làm ở bệnh viện." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net